Trường 1140, thắng lợi Thủ ấn của tiêu viêm tuy vụn về và chậm chạp Cứ như là người mới học kết ấn vậy Nhưng sau khi kết động thủ ấn thì linh hồn lực hung hậu khắp toàn thân nhìn chóng ngưng tụ lại Trong ghé mắt, một cái linh hồn trượng ấn vô hình hiện trong lòng bàn tay Chẳng qua trượng ấn này nhìn có hơi mờ ảo hơn so với tàu dĩnh thi triển Ánh mắt tào dĩnh nhìn thủ ấn của tiêu viêm mà lòng khiếp sợ Nàng chưa từng nghĩ tới Tiêu Viêm lại có thể thi triển Trong thời gian ngắn như vậy Nhớ rõ thủ ấn Dĩ nhiên Điều làm làng khó tin nhất không phải là việc Tiêu Viêm có thể nhớ rõ cách thức thi triển thủ ấn Mà là việc hắn còn thi triển ra nó Nhớ ngày đó Khi lần đầu tiên Tào dĩnh tiếp xúc hồn kỹ Thì phải tu luyện hồi lâu Mới có thể lĩnh ngộ được một cách phối hợp Giữa linh hồn lực cùng với cách kết ấn Mà hiện giờ Tiêu Viêm chỉ sau khi nhìn thấy Mắt ngắn mấy phút ngắn ngủi đã có thể làm được việc như thế này cho dù là được thưởng xương mọi người gọi là thiên tài biến thái cũng không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng. Đương nhiên đầy không nói, thiên phú của Tiêu Viêm hơn Sa Tào Dĩnh, dù sao trải qua mấy năm lịch lãm thì khả năng khống chế linh hồn lực của Tiêu Viêm sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, mà linh hồn tổ ấn của Tào Dĩnh thì triển cũng không hồn khí có mức cao cấp, cho nên Chỉ cần tiêu viêm nắm được nguyên lý cơ bản Trong đó thì việc này cũng không khó hiểu Cơ sở tiêu viêm vốn nả vô cùng vững chắc Chỉ cần cho hắn nắm vững nguyên lý Thì việc thực hiện cũng sẽ dạng hơn nhiều so với người khác Mà cũng phải nói do Tào Dĩnh không biết chuyện này Cho nên sau khi nhìn thấy cảnh ấy mới rung động như vậy Cơn lốc linh hồn khổng lồ càng ngày càng tới gần trong mắt tiêu viêm Theo việc uy áp của cơn lốc linh hồn càng lớn Thì thủ ấn vốn vụn về của tiêu viêm cũng biến đổi từ từ thành thục bởi ngón tay biến ảo trên không tạo cho người ta xem cảm giác trôi chảy hòa hợp. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt chăm chú vào cơn lốc linh hồn đang tiến tới. Đúng lúc này, biến ảo thủ ấn đột nhiên ngưng tụ, một tiếng quát trầm thấp vang lên: "Lạc!" Tiếng quát như là sấm động. Giọn bàn tay của Tiêu Viêm giật chi một cái thủ ấn kỳ dị, sau đó đẩy thật mạnh, một chưởng đánh ra tạo lên tiếng gió Ngào thét chói tay bên trong đại điện, trưởng ấn vô hình mang theo linh hồn lực lượng hung hậu, dưới cái ánh mắt khẩn trường của mọi người va chạm trực tiếp vào cơm nóc linh hồn. Ẩm Ẩm, hai người vừa ra thủ đã tạo lên một cái tiếng nổ kinh người, linh hồn không ít người lúc này đều cảm thấy đau đớn. Xoạt xoạt, cợn sóng linh hồn vô hình lướt qua xung quanh từ chỗ va chạm, quảng trường rộng rãi vẫn là làm bằng đá phiến, lúc này cũng đã bị chấn nát thành bột phấn Các bụi tung bay trên lấp không ít cảnh vật bên trong đại điện. Sự ảnh hưởng từ giơm cuộc và chạm kéo dài gần một phút đồng hồ mới từ từ tiêu tán. Lúc này đây chỉ còn vài bóng người có thể chật vật đứng dậy. Nhưng sau đó thì vô số ánh mắt lại hướng về phía quảng trường vốn đã bị phá nát tan tanh. Trên sân rộng, bụi mù dần dần tan đi mà tình hình bên trong cũng từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Tiếp em ngồi xếp bằng trên một phiến đá to lớn. Chưa tới một thước mà trước mặt hắn lại xuất hiện vô số lỗ sâu không thế ấy Chưa hết lúc này đây thì hai tay áo của hắn cũng đã sách vươm, bộ dáng quả thật là hơi chật vật. Đối diện với tiêu viêm vài chục trượng là Tàu Dĩnh, trong phạm vi ba thước quanh nàng thì cả sàn đấu hậu như đều nguyên vẹn. Mà ngay cả bộ quần áo trên người nàng cũng hoàn hảo, sạch sẽ như lúc đầu. nhưng sắc mặt của làng lại vô cùng ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn về tiêu viêm. Xem bộ dáng hai người như vậy, rõ ràng Tiêu Viêm ở thế hạ phong. Tình trạng sớm đã lui ra xa, thế hai người đấu xong thì mới thở dài nhẹ nhõm, sau đó nhanh nhẹn lướt tới, ánh mắt của hắn liếc nhìn xung quanh, không khỏi cười khổ lắc đầu, hai người này quả nhiên là đồ điên. Tam trưởng đã xong, người thắng, Tào Dĩnh khẽ một hơi djen dáng đứng dậy nhẹ giọng nói, "Vậy vậy Tiêu Viêm mỉm cười rồi đứng dậy, vừa hay lộ ra một đoạn xây hồng phía sau, hắn đã tiếp bài trưởng của Tào Dĩnh, hơn nữa chưa bị chấn bay khỏi vòng thì dựa theo kết cục hoán thắng cuộc thi này. Lời này của Tào Dĩnh vừa dứt thì bên trong đại điện đều vang còn sắc mặt mọi người trong Tào thì khẽ đờ lại. Bọn họ không bao giờ nghĩ tới Tào Dĩnh có thể thất bại trong cuộc thi này. Tên hỗn đản này thật háo vận khí, sắc Tào Đan xanh mét thất vọng mắng. Diêu Viêm không phải nhân vật tầm thường, bên trong Tào gia ngoại trừ Tào Dĩnh ra, sợ rằng khó có người trẻ tuổi nào so sánh được với hắn. Tào Hưu thạt như nói, đây chỉ là giao tụ bước đầu. Nếu gặp lại tại đan hội, Tiêu Yêm chưa chắc đã có thể thắng được Tào Dĩnh. Nghe được lời của Tào hưu sắc mặt Tào Đàn càng tối lại, hắn từng giao thủ với Tiêu Yêm lúc trước tuy rằng hắn cũng nói mạnh mồm như thế, nhưng mà hiện giờ hắn tuyệt không có thể đạt tới được trình độ này. Hiện nhiên đối phương đã tiến bộ, vượt bậc trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi vừa qua. Nhưng tốc độ tiến bộ này thực sự là quá kinh người rồi. Dưới cái sự im lặng trong đại điện kéo dài một hồi lâu, Rốt cuộc cũng bị phá vỡ bởi từng trang cảm thán sợ hãi Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tào Dĩnh bại trong tay một thanh niên cùng lứa tuổi. Danh tiếng Tào Dĩnh tại đàn vực thực quá mức dữ dội, yêu lưỡi này với thực lực kinh người, câu nói đó không có nửa phần vóng đại. Những cấp đàn vực quả thật rất khó tìm được người cùng lứa tuổi có thể so sánh với nàng. Tại chỗ ngồi của Diệp gia, khuôn mặt Diệp Trọng cùng hắn nam kích động xen lẫn sợ hãi bởi chiến tích tiêu viêm. Trong cuộc khảo hạch này, Tiêu Viêm tặng cho một bọn họ bài thi hoàn mỹ tới mức Tình họ không tin được đứng đầu trong cả 3 hạng, thành tích này sợ rằng Diệp gia trong lúc đỉnh phong mới có thể so sánh được. Diệp gia được cứu rồi, nhiệt sáng quẹt. Mặt kích động của hai người, Tiêu Y Tiên cùng Thiên Tôn Giả cũng khẽ cười, bất chợt đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Tiên nhìn về bóng dáng gầy gò trong sân, từ đầu tới giờ hắn chưa từng làm cho người khác thất vọng, cho dù đối thủ là ai thì hắn thị trung chưa bao giờ đánh mất niềm tin mà cũng nhiều vào sự tự tin tin tưởng bồng bột này mới làm cho hắn trở nên cuốn hút người khác tới vậy. Con người tốt nhất là tin tưởng vào chính mình, chỉ có vậy họ mới có thể thành công." Đa Tạ Tạo Sĩnh tiểu thư thật lòng mà nói, nếu như phải tiếp thêm một chiêu nữa thì chắc chắn ta không cầm cự được. Tiêu Viêm đứng ở giữa sân tùy sẽ xách đoạn téo, nắt bườm chấp tay về tạo rĩnh cười nói, "Ngươi còn muốn học trộm linh hồn thuật ấn của ta sao?" Thấy bộ dáng của Tiêu Viêm tiểu như vậy, đôi mắt xinh đẹp của Tạo Sĩnh nhướng lên Cái cười như không cười nói Ngay được Tào Dĩnh nói thẳng như vậy Tiêu viêm không tránh khỏi hơi xấu hổ Linh hồn thủ ấn vốn không hề khó Chắc hẳn không phải là một loại hồn kỹ cao cấp Nhưng đối với người chưa bao giờ tu hành Hồn kỹ như hắn Quả thật, nó là một loại chân bạo khó tìm Nhìn bộ dáng xấu hổ của Tiêu viêm Tào Dĩnh che miệng cười Nhẹ nhàng bước tới trước mặt háng Đôi mắt kiêu xa như làn thu thủy Nhìn chăm chăm khuất mặt Tiêu viêm Cười tình quái nói Nếu như Tiêu viêm tiên sinh có thời gian thì Có lẽ chúng ta tiếp tục việc nén cho đội này Ta cũng có một chút hồn kỹ phối hợp Chỉ xem tiên sinh có bản lãnh học trộm nó hay không thôi Hương thơm nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hắn Tiêu biêm nhìn hai gò má xinh đẹp đang kế cận mình trong gang tức Thì lòng lại thầm cảnh sát Tuy thế trên mặt vẫn tỉnh bờ cười đáp lễ Nếu có thời gian chắc chắn phải tìm tàu dính tiểu thư tán sóc một hồi rồi Tuy nói lần do thủ này hắn xem như may mắn thắng lợi Nhưng tiêu hiểu được cuộc tỉ thí này đối với bậc yêu lưỡi như Tào Dĩnh chỉ là một bài tập thể dục mà thôi. Qua lần giao thủ này thì hắn mới biết Tào ra yêu nữ này quả thật không phải nhân vật tầm thương. Đàn hội lần này nàng tuyệt đối có đủ thực lực tranh đoạt ba vị trí đứng đầu. Bởi hắn có thể cảm giác được từ đầu tới giờ Tào Dĩnh vẫn chưa hề xuất toàn lực. Mà lần này hắn có thể học trộm linh hồn thủ ấn do Tào Dĩnh thi triển hoàn toàn nhờ vào vài phần may mắn. Hơn ớt Tào Dĩnh cũng không có làm theo lời của nói Đó là đem hồn kỹ nạc tù luyện cho hắn học trộn có vết xe đổ lần này ngay cả khi giao thủ cung Tiêu viêm nàng tất nhiên sẽ không để cho việc này phát sinh cho nên cái gọi là llen lén trao đổi gì đó chỉ có thể mờ tưởng trong lòng mà thôi dựa theo suy đoán của tiêu viêm có tới 89 phần điều nữa này cảm tệ ấm ức cho nên mới nhân cơ hội này chọc tức hắn nhìn thấy bất kỳ vấn đề hiểm hóc nào nàng đưa ra cũng bị tiêu viêm kéo léo giải quyết Nhưng nhưngtào dĩnh thật không để ý lắm trải qua lần tiếp xúc thì làng cũng hiểu thêm một chút Về thực lực thật sự của tiêu viêm Làm hiểu Người trước mặt này sẽ không dễ dàng quỳ gối Trước đôi chân của làng giống như làm tử khác Bất quá Nếu như vậy thì mới là hấp dẫn chứ Không phải sao Đàn hội sắp cử hành rồi Hy vọng đến lúc đó có thể gặp lại người trong đàn hội Ta biết rằng lúc trước người cũng còn lưu thủ Hãy lướt qua đôi mắt xinh đẹp Nhìn về phía tiêu viêm Khóe miệng tạo dĩnh khẽ hở tạo thành một cái lũ cười tinh quái Nàng xoay người Đi ra khỏi đại điện Lưu lại trong mắt tiêu viêm là một bóng dáng tuyệt mỹ lưỡi nhát Nhưng lại là vô cùng cao ngạo Nhìn bóng dáng tuyệt mỹ đó rời xa Tiêu viêm cũng chỉ thở dài một hơi Nếu như này quả thật khó đối phó à Trường Trường 1141 khách không mời. Bên trong đại điện, mọi người đưa mắt nhìn Tào Dĩnh dẫn đoàn người tạ ra đi xa khỏi cửa điện, đều liếc nhau âm thầm thở dài, không ai nghĩ tới năm nay trong ngũ đại gia tộc tự nhiên xong ra một chỗ ngựa ô ngày cả Tào Dĩnh không áp chế được. Khảo hay kết thúc, những người muốn lưu lại cũng không nhiều, vì thế liên tục xoay người rời đi. Một số thế lực lúc trước giao tình cùng Diệp gia giờ phút này cũng đã bắt đầu. Hàn Uyên bên Diệp Trọng, Diệp gia tuy đã suy kiệt, nhưng dù sao vẫn là trong ngũ đại gia tộc Sau này cũng có thể Có một người làm trưởng lão đan tháp Tuy địa vị có lẽ kém hơn so với tàu già Nhưng chắc chắn các tiêu lực bình thường khó Có thể so sánh được Đối với sự liềm lỡ của những người này Diệp Trọng cũng tươi cười đáp lễ Tuy rằng Diệp già xuống dốc Nhưng bọn họ không quá kiêu ngạo mà lên mặt Trải qua thời gian xuống dốc không phanh Diệp Trọng biết rõ Phải làm thế nào Có lợi cho tương lai Diệp già Từ viêm tùy thay một bộ quần áo khác Lúc này chậm rãi đi về phía ghế của Diệp ra Hướng về phía đám người Diệp Trọng cười cười Tiêu hiểm đại ca Huỳnh không sao chứ Thấy tiêu hiểm đi tới Hân Nam liền vội vàng hỏi Tiêu hiểm khoát tay Bữa muốn nói chuyện thì ánh mắt chuyển tới Thấy đám người đàn dạp đằng bên dưới dẫn người đi tới Diệp Trọng trưởng lão Đàn hiền chắp tay với Diệp Trọng Sau đó ánh mắt chuyển về tiêu hiểm mỉm cười nói Hà hà, tiêu viêm tiên sinh quả nhiên làm người ta kinh ngạc không thôi Không nghĩ tới ngay cả tàu sinh cũng không thắng được ngươi Đối với đàn hiền, tiêu viêm có chút hạo cảm Nàng giống như là tàu hâu, đều thuộc loại thua cũng không oán người Lại càng không giống như bạch ưng Bởi vậy nhìn nàng chủ động đến chúc mừng, tiêu viêm cũng nàng cười nói Khiến cô chê cười rồi, nàng ta chưa từng xuất toàn lực Nếu không ta không biết đối phó thế nào Đàng nói chuyện tiêu viêm nhịn không được, chuyển mắt nhìn tiêu nữ đằng sau Lúc lại cô bé ấy cũng là tò mò nhìn hắn Thế ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hồng lên Giống như một chú chim non rụt cổ về Tránh xa về phía đùi về sau Đan Hiên Hả đây là biểu muội của ta Đan Thần Nàng xe này không thích gặp người lạ Đan Hiên có chút ái náy nói Thì việc cười lắc đầu Hắn cùng thiếu lứa lại tiếp xúc qua Biết làng có một cái loại bí mật quỷ dị Hơn nữa lúc trước tàu sĩ cũng coi trọng trình độ của làng Rõ ràng cô bé này thâm tàng bất nộ Chẳng qua làm cho hắn kinh ngạc Là hắn mặc nhiên không cảm thấy chút dao động linh hồn nào của đan thần Tiêu viêm tiên sinh Ngày sau có rảnh rỗi Có thể tới thánh đàn thành nội vực đan viện Đến lúc đó sẽ trẻ chén một phen Giờ phút này đại điện Giống như là một mảng hỗn độn Đàn hiền cũng không nán lại Nói chuyện phiếm cùng với tiêu viêm Vài câu liền chắp tay cáo từ mà đi Tiêu viêm đưa ánh mắt nhìn đoàn người đan hiền rời khỏi Lục Cầm mới quay đầu về phía đám người dịp trọng nhún vai, đây là chỗ tốt của thực lực sẽ được người khác coi trọng. Nếu khảo đã xong chúng ta cũng đi thôi, oai oại lưng Tiêu Viêm cười nói, đợi một chút. Tiêu Viêm vừa dứt lời một giọng nói vang lên sau lưng hắn, hắn có chút nghi hoặc nhìn tới Thị trưởng lão lượn lụa cười nhanh tới, Thị trưởng lão có chuyện gì? Đối với Thị trưởng lão Tiêu Viêm không dám chậm trễ lập tức cười nói, Thị trưởng lão muốn dầu cười. Nhìn về phía diệp Trọng thờ dài diệp Trọng trước tiên là chúc mừng ngươi cuối cùng cũng bảo tồn được xanh tiếng một trong ngũ đại gia tộc điều này là một phần đại ân của Th thịnh trưởng lão diệp ra nhớ kỹ trong lòng diệp Trọng cười khổ đáp thịnh trưởng lão phất tay nhìn tiêu viêm nói nhưng mà lần này diệp xa cũng tìm được người giúp đỡ rất sỏi người gọi là tiêu viêm tiêu Viêm cười cười gật đầu ta cũng nghe nói chuyện của người ở băng Hàt Cốc dược Trần là sư phụ ngươi sao Th trưởng lão mỉm cười nói Ngày vậy tiêu viêm ánh mắt hơi run, còn không đợi hắn nói Thịnh trưởng lão vất tay nói Không cần khẩn trương Lão phu lâm đó cũng được dược trần tiên sinh chi điểm ít nhiều Trong lòng được buông lỏng Tiêu viêm mới chần chờ một lúc không giấu giếm nữa Chậm rãi gật đầu Ai Lão ra đó thật có mắt nhìn người Thật là làm cho người ta hâm mộ Thịnh trưởng lão thở dài một tiếng Lời nói không che giấu được sự hâm mộ Đối với lời này tiêu viêm cũng chỉ có thể cười Người lần này tới đan vực Là do đan hội mà tới hả Thịnh trưởng lão đột nhiên nói Đối với việc này tiêu viêm cũng không muốn che giấu gật đầu Thời gian tới đàn hội cũng không nhiều Nhưng mà trước hết ta nghĩ người liền Theo ta tới đàn tháp một lần Có lẽ người có một số sự trợ giúp Thịnh trưởng áo vượt về chồng giấu nói Nghe vậy tiêu viêm ngận ra Quý trần chờ hỏi lại Tới đàn tháp sao Đối với đàn tháp tiêu viêm mang theo một sự kiên kỵ Lẫn kính sợ mơ hồ Nơi này có thể lội doanh cúng với hồn điện Chắc chắn thực lực khủng bố Ta nghĩ hội trưởng có thể có hứng thú với ngươi Bọn họ đối với người không có chỗ nào bất lợi Nhìn thấy tiêu viêm ngần ngại Thịnh trưởng lão trịnh trọng nói Hội trưởng trong lòng tiêu viêm trợt động Có thể làm cho bát đại trưởng lão đàn tháp xưng hô như vậy Ngoại trừ ba vị thần nông không thấy đầu Không thấy đuôi của đàn tháp còn có thể là ai Ta xem người tựa hồ hứng thú với hồn thủ ấn của tàu dính Hồn thủ ấn của làng luyện được là ở đàn tháp Thịnh trưởng lão cười nói sọng nói mang theo đầy sự hoặc lão dụ dỗ không phải không có hiệu quả. Tiêu Viêm trước tiên nhìn Thị trưởng Lão chậm ngầm lát, rốt cuộc chậm rãi gật đầu, lấy thực lực địa vị của đàn tháp muốn gây bất lợi choán không cần dùng thủ đoạn gì, bởi vậy đáp ứng cũng không sao. À, việc này đã định rồi, mấy ngày nữa ta sẽ đích thần tới đón người đi đàn tháp. Thấy thế Thị trưởng Lão vừa cười vừa nói, nghe vậy Tiêu Viêm cũng gật đầu cười tiếp tục tán gẫu cùng Thị trưởng Lão, một hồi rồi mới cùng đám người diệp trọng rời đại điện. Nhìn bóng lưng Tiêu Vy đi xa, lụ cười mặt tỉnh trợ lão chậm rãi thù liễm là bẩm nói, Nghe nói lần này hồn điện cũng phái người tới tham gia đàn hội, Tam thiền Diễm Phiểm Họa không thể rơi vào bọn họ, chỉ có thể tận lực tìm kiếm người có thể tin tưởng cùng thực lực bọn họ để tranh đoạt. Khảo Hạch của Ngũ Đại gia tộc tại Thánh Đan Thành là sự kiện không nhỏ, khiến cho thế lực cắp lời điều chú, bởi vậy Khảo Hạch qua không lâu đủ mỗi loại tin tức trong đại điện giống như là không Có gì mọc cánh bay khắp nơi? Diệp Gia đã được sách ngạch đứng đầu khảo hoạch tin tức này đối với một số thế lực xem Diệp Gia làm cho cười, không nghi ngờ là quả bom hạng lặng. Hiện tại rất nhiều người trong đoàn người Diệp Gia không còn tư cách bảo trụ vị trí. Ngũ đại gia tộc nhưng chỉ trong chốc lát. Khi tin tức chuyển tới, liền giống như một cái tát thật đau khiến cho người ta không tin nổi Mà theo tin tức Lan Gia dần sáng tỏ Một số người đã hiểu nguyên nhân Xuyên cớ Chuyện này là bởi một gã tiểu từ trẻ tuổi Tên là Tiêu Viêm Vì thế trong mấy ngày ngắn ngủi Tiêu Viêm trở thành đề tài nóng bọc Tại Thánh Đan Thành Với việc một hắc mã như hắn Có thể so sánh với Tào Dĩnh Khiến không ít người cảm thấy hứng thú Thế giới bên ngoài ồn áo huyết náo Còn Tiêu Viêm thì trong dịp xa Im lặng nghiên cứu Tập luyện hồn thủ ấn óc trộm của Tào Dĩnh Thời gian tù luyện chậm rãi trôi qua Thời gian trôi qua Ngày mà đàn hội bắt đầu càng ngày càng tới gần Số người tới đàn thành càng khủng bố Hậu như chỗ nào cũng có người Một số khách điểm của thánh đàn thành đều là chất lích Thánh đàn thành trở thành địa phương Được vô số ánh mắt của Trung Châu nhìn về Sâu sâu trong diệp viện Một cái căn phòng u tĩnh Tiêu viêm hai mắt khép hờ Ngồi xếp bằng trên ghế đá Hai tay thong thả Kết từng cái thủ ấn huyền dị Nếu nhìn cẩn thận, nhận ra đó là thủ ấn học trộm của tào Dĩnh, hồn thủ ấn. Hiện giờ tiêu viêm thi triển thủ ấn đã là thong rong hơn trước, không có cảm giác trúc chắc nữa. Nhưng việc thay đổi vị trí thủ ấn, lực lượng linh hồn ở mi tâm, căn bản không thể khống chế. liền tự động tràn ngập ra theo quy tích lượn lở phía trên thủ ấn. Thủ ấn biến hóa kéo dài chừng, hơn 10 phút mới chậm rãi tạm dừng. Hai mắt tiêu viêm từ từ mở ra một cái ngụm trong khí trong miệng. Nhẹ nhàng vun ra Chọc khí ly thể Tiêu viêm trợ giãi đứng dậy Hai tay chắp sau lưng Nhìn chằm chằm vào hư không thản nhiên nói Nếu người đã tới Cần gì phải nút Không hổ là đệ tử của Lão gia họa rực chân Cảm giác không tệ Tiêu viêm vừa giất lời Chỗ hư không nhất thời dao động Một cái bóng người toàn thân Bao bọc hắc bào chậm rãi Xuất hiện chỗ không gian vặn vẹo Tiêu viêm nhìn chằm chằm Khách không người mà tới Từ trên người đối phương Hắn cảm thấy mùi quen thuộc Người của hồn điện Tiêu viêm ngữ khí lạnh như bằng điểm nhiên nói Ha ha Nghe nói cốt linh lãnh hỏa của dược trần trên người của ngươi Cho nên ta mới tới mượn Nhân này Hắc bảo nhẹ giọng nói Mà theo thanh âm hạ xuống một luồng hỏa diễm xanh đậm Đột nhiên từ trong cơ thể bốc ra Tiêu viêm nhìn cái cổ Làm sắc hỏa diễm thì đồng tử đột nhiên co rụt lại Hải tâm diễm chương 1142 Hắc Bảo Nhân Thần Ý Thâm Lam Họa Diễm nhìn qua cực kỳ huyền dị tạo thành những cái đốm lửa xanh thẫm và bồng như là cơn sóng nhẹ nhẹ lan tỏa Lúc thầm Lam Họa Diễm mới xuất hiện thì lưu ly liên tâm họa trong cơ thể tiêu biêm cũng dao động kịch liệt Loại dao động này hắn không sao lạ gì bởi vì mỗi khi gặp dị hỏa thì sẽ xuất hiện cái loại dao động đặc thù Hơn nữa Thâm Lam Họa Diễm này tiêu biêm cũng không có loại gì Hắn từng gặp qua trên người Hàn Phong Hải Tâm Diễm Bài dành thứ 15 trên dịa họa bảng Tiêu viêm nhìn chăm chăm hác bảo nhân Lát sau thanh âm có chút chậm thấp nói Đây là Hải Tâm Diễm của Hàn Phong Lúc trước Hàn Phong được người hồn điện cứu đi Khi xuất hiện thì mất đi Hải Tâm Diễm Theo như lời của hắn nói Hồn điện lấy đi Mà hiện giờ người xuất hiện Lại là trên người hồn điện Như vậy Hiển nhiên Là họa diễm dị họa hải tâm diễm Chính là Của hạn vòng đã mất Hạ hạ nhãn lực không tồi Hác bảo nhân cũng không có phủ nhận Cười nhạt Ánh mắt âm ưu nhìn tiêu viêm như muốn đốt chén Nói Ta biết trên cơ thể người không Chỉ có một loại dị hỏa Chuyện này người không cần chuyến này Tìm ngươi không phải bắt người về hồn điện Đó là chuyện của người khác Mục đích của ta là công pháp bằng người tù luyện Chính là công pháp có thể dùng luyện các loại dị hỏa Cảm thụ được ánh mắt Nóng rực quá hác bảo nhân Tế vì trong lòng dâng lên một cái cỗ sát khí khó có thể áp chế Phần quyết là bí mật lớn nhất của án Ai dám có đồ ắt hẳn phải giết Nơi này là thánh đan thành Tay chân hồn điện cũng vươn xa nhỉ tiếp vì em cười lạnh Phát động đấu khí giống như hồng tủy cao thét, toàn thân ở trạng thái cảnh giác cao độ. Hác bảo nhân trước mặt có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện, thì thực lực tự nhiên là rất khủng bố, ít nhất trên người hắn. Tiêu viêm cảm thấy một cái cỗ hơi thở nguy hiểm, không thể không thận trọng đối đãi Công pháp tu luyện vốn ta lấy được đầu tiên, chọn qua sau đó bị lão hoa xa họa, rượt chân thi triển tù đặt âm thầm khức đạt mất. Điện giờ ta đến chỉ là thu hồi vật vốn thuộc về ta mà thôi Hắc bảo nhần nhẹ giọng cười, khét ngưỡng đầu, nhờ vào ánh sáng trên bầu trời Tiêu biếm phần nào thấy được diện mục quán Nghe vậy ánh mắt của tiêu viêm nhất thời ngưng trọng, vẫn quyết Hắn biết được dược lão ban đầu tìm được ở một di tích cổ Hơn nữa nghe nói di tích cổ trước đó hấp dẫn không ít cường ra Tuy hắn chưa tận mắt nhìn thấy nhưng có thể đoán được lúc trước di tích đó là bùng lộ một trận chiến đại thảm thiết Ta biết nơi này có hai vị đấu tôn chẳng qua tiểu viện này đã bị ta thi triệt linh hồn kết kính bọn họ nhất thời không phát hiện ra được Tay áo hắc bảo nhiên cái động một cái bàn tay khô héo chỉ có da bọc xương chậm rãi từ trong đó thỏ ra bàn tay nắm chặt một cái đoạn làm sắc hỏa diễm liệt như quả cầu nước cấp tốc ngừng tụ lạnh rào cồng pháp ra Ta tha cho người một mạng tiêu viêm cười lạnh trên mặt hẳn quàng màng chợt lé Trên vách tường tiểu viện chợt hất bóng Ngọn lửa xanh biếc đang bập bùng cháy hung hàng oanh ích trên bức tường linh hồn vô hình Huỳnh huỳnh Thanh âm chầm tấp vang lên Một quyển tiểu viêm đánh không tan được bức tường vô hình Chỉ khiến nó gợn sóng nhỏ mà thôi Ngủ xuẩn Người mít mình Người nghĩ Mình là rực trần sao Nhìn thấy cử động của tiêu viêm, thanh âm của hắc bảo nhiên trở lên lạnh lẽo, tay áo tỉ vung lên, thầm làm họa diễm trong tay, như là chớp ngừng tụ thành cái họa thương mẫu lam, hóa thành làm ảnh sẽ rách hư không mang theo kỉnh khí sắc bén bắn thẳng hướng tiêu viêm. Sắc mặt tiêu viêm băng lãnh, thân hình rung lên đồng thời tiếng sớm rền vàng, trong ghé mắt liền tiểu thất tại chỗ, tránh khỏi công kích của họa thương mẫu lam, vượt hải phóng. Nhìn thấy thân ảnh Tiêu viêm biến mất Hát bảo nhân vỗ mạnh cái hư không một trào Nghe thấy suy suy Từng đạo họa diễm màu xanh đậm Từ năm ngón tay dữ dội bắn ra Nhanh chóng giao thành Một cái tấm lưới lửa Vóng tới bao bọc phiến hư không kia Suy Lưới lửa lào tới Tiêu viêm cầm trọng sạch bao bọc Ở họa diễm xanh biếc Xoay mình và không mà ra cho mạnh mẽ bộ xuống phía dưới Lưới lửa màu xanh đậm Rét rét Lư liên trong hỏa cùng hải tâm diễm va chạm, nhất thời phát ra tiếng suy suy hai loại dị hỏa bắt đầu điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Phá! Nhìn vị trí hai ngọn lửa ăn mòn, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lạnh lẽo. Hỏa diệp xanh biếc đột nhiên dữ dội tuôn ra điên cuồng nhảy múa sinh động, xé rách lưới lửa màu xanh đậm. Sau khi xé rách lưới lửa, thân hình Tiêu Viêm chợt lui mà lúc hắn lùi lại trên ngọn lửa xanh biếc bàn tay tách làm hai, hóa thành thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn là tâm viêm. Sau đó dung hợp ngắn ngủi mới hơi thở, bước đó họa Liên sánh biếc xuất hiện. Lấy thực lực tiêu viêm hôm nay dung hợp họa Liên cũng đã đạt đến trình độ hạ bút thành văn. Họa Liên hình thành tiêu viêm cong ngón tay búng ra, mang theo một đuôi họa diễm xinh đẹp, mạnh mẽ lướt tới hắc bạo nhân. Họa liên lao bút đi thì tiêu viêm tiếp tục vung tay lên, để khôi hiện ra, theo ngón tay tiêu viêm chỉ hung hằng hướng về phía hắc bạo nhân, đồng thời thân hình một lần nữa lùi lại, chắn ở chỗ bức tượng vô hình kia. Ai nắm tay như mưa, cấp tốc đánh vào một chỗ làm cho linh hồn kết kính không ngừng dao động. Đấu kỹ rất hay, tự nhiên có thể dùng hợp dị hỏa xem ra công pháp kia mang đến cho người không ít ưu đãi. Hắc bảo nhân cười lạnh, làm sắc hỏa diễm dính trên 10 đầu ngón tay cấp tốc. Điểm động hư không trước mặt, một đoạn làm sắc hỏa diễm ngưng tụ thành hình cầu. Sau đó, hỏa cầu đứt ra một cái khai hở trực tiếp luốt hỏa liền sang biếc vào trong. Hỏa cầu xanh đập mới đem họa liên xanh biếc lút vào trong Thì một luồng năng lượng cường hãn lộ mạnh trào răng Mà họa cầu cũng trực tiếp lộ tung Hỏa diễm xanh biếc tán loạn mọi nơi Làm cho tiểu viện lộ tung hóa thành một đống hỗn đội Hỏa diễm xanh biếc tới gần Hác bạo nhân thì bị hại tâm diễm tự động phản kích Hắn bắn ngược trở lại Vật nộ họa liên không thể tạo thành tổn thương cho hác bạo nhân Bởi vậy chỉ có thể thấy được Thực lực khủng bố của hắn Sau khi khống chế thế công của họa diễm đôi tay hắc bảo nhận búng ra liên tục Mười mấy đạn họa tuyến màu xanh đập từ ngón tay dữ dội lướt ra Sau đó lướt tới địa yêu khôi hóa thành lưới Vầy chặt nó tùy để nó dậy ruộng Không có cách nào chặt lướt họa tuyến quấn quanh người Bằng thực lực của ngươi Còn chưa đủ phá rách lá chắn linh hồn của ta Dễ dàng giải quyết họa liền cùng địa yêu khôi ánh mắt Hắc Bảo Nhân lờ lửng hỡ nhìn Tiêu Viêm đang mạnh mẽ, công kích tinh hồn lá trắng thật như nói. Quỳnh, một quyền của thiêu Viêm hung hăng đập vào lá trắng, cửa sóng cấp tốc khoách tán, sắc mặt càng lúc càng khó coi, nghĩ không tới Hắc Bảo Nhân này mạnh như vậy, sợ, sợ theo suy đán của hắn, thực lực ít nhất đạt tam tới thứ tinh đấu tôn, chẳng qua, dù sắc mặt có khó nhìn nhưng Tiêu Viêm cũng chưa tới mức khốn đốn, Hác bảo nhân này tuy mạnh, nhưng hắn cũng không giống như là quả hồng mềm Có thể để cho người khác tùy ý nắn bóp Thời gian ta không nhiều, nếu như người tiếp tục ngu xuẩn thì đừng trách ta hạ sát thủ Ánh mắt hác bảo nhân, đạn mạc nhìn phía tiêu viêm Chợt cất bộ, khẽ đạp hư không Chậm rãi mà đi tới trước mặt hắn Nơi này là thánh than thành, nên hắn cũng không thể hành động quá mức Nếu bị đám người đàm tháp phát hiện Tất nhiên có một chút rắc rối Nhìn hác bảo nhân chậm rãi đi tới Trước mặt tiêu viêm càng tên băng hạn, cùng cộng ngón tay búng ra. Một luồng họa diễm xanh biếc xuất hiện trên người địa yêu khôi đánh tan họa tuyến giải vây cho nó. Ngay lập tức, thân hình nó vừa động, lướt tới trước mặt tiêu viêm như tiết giáp sửng sửng cho người. Giải cứu địa yêu khôi thành công, địa tiêu viêm hơi hé, phun ra họa diễm xanh biếc. Sau đó phân ra thành thành liền địa tâm họa vẫn nạc tâm viêm. Ngón tay chạm tới nạp linh, lấy cốt linh lãnh họa. hạ ha, ba loại dị họa không tệ, không tệ. Lời đồn quả nhiên xem ra là thật, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ đây. Nhìn ba ngọn dị hỏa trước mặt Tiêu Viêm Hắc Bảo nhìn hơi kinh ngái, chợt cười lớn, lòng bàn tay nắm chặt, làm cho hỏa diễm từ lòng bàn tay bùng phát, khuếch tán toàn thân bao bọc thân thể lại, tựa xa trông hắn, giống như là một hỏa thân cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lẽo, hít một sâu thật hơi một hơi thật mạnh. Một cái họa diễn mộng xám trắng, thao hít hầu chậm rãi, ra hóa sinh họa. Nhìn thấy loại họa diễm trước mặt, trong mắt Thiêu Viêm Chan đầy hani, tay vung lên, ánh mắt hắc bảo nhiên hiện lên tia kinh nghi, đem muốn loại họa diễm dung hợp với nhau. Người muốn chết. Cái hành động điên cuồng của Thiêu Viêm sắc mặt hắc bảo nhiên hơi đổi, thân hình vừa động đã hóa thành một cái đạo hắc ảnh li lướt tới Thiêu Viêm. Họa diễm lam sắc trong lòng bàn tay cấp tốc phun mạnh. Tốc độ hắc bảo nhân cực nhanh Giống như là xung hợp với không gian Vừa động đã hiện ra trước mặt tiêu biêm Bàn tay liền xuất ra kinh khí sắc bén Hùng hằng công kích vào thiên linh cái của hắn Nhận thấy thế công sắc bén hắc bảo nhân Tiêu biêm vừa muốn thi triển tam thiên lôi động né tránh Một tiếng động vỡ tàn rất nhỏ Đột nhiên vang lên trong sân Ánh mắt hắn phát hiện là trán vô hình Đột nhiên lộ tung thành vô số mạnh vỡ linh hồn nhỏ Linh hồn trán vỡ tàn một cái hơi thở mênh mông đột nhiên từ trời cao như sao trời quét xuống, âm bình thản thương chậm rãi vang lên giữa không trung tiểu viện. "Đám tháp chúng ta không chấp nhận người hồn điện tới nơi đây dương oai." Tại thời điểm thanh âm này vang lên, sắc mặt Hắc Bảo Nhân đột biến, ngẩng đầu nhìn trời sát thẳm, thanh âm khản, khản nói: "Quyên không tự